Đến để mà thấy. Khi nghe bạn bè kể về đời sống sinh hoạt ở một môi trường nào đó rất là bình yên, sung sướng và tốt đẹp, thì ta ước ao muốn được đến tiếp xúc với hoàn cảnh sống ấy và luôn luôn có cái nhìn tích cực về nó. Thông qua hình ảnh, tin tức báo chí và từ những người khác diễn tả khiến cho trí tưởng tượng của ta về môi trường ấy càng trở nên phong phú, tuyệt hảo và đáng quan tâm hướng đến. Thế nhưng khi ta bước đến đó và sống chung với con người ở đó thì thực tế lại khác xa so với những gì mà trước kia ta đã từng nghe ngóng, tìm hiểu và hết mực lý tưởng. Có thế ta mới nghiệm ra được rằng cái thấy của lý tưởng bao giờ cũng bị hạn chế lệch lạc so với cái thấy trong thực tế. Và để thấy đúng như thực, bạn cần phải đến với mảnh đất của thực tại hiện tiện và tiếp xúc trọn vẹn với những gì đang diễn ra. Có không ít người khi lý tưởng hóa đến một nhân vật nổi tiếng hoặc một tổ chức, đoàn thể nào đó, thì vô tình họ đánh mất cái thấy khách quan trung thực và tính tự nhiên vốn có. Có lẽ vì thói quen so sánh, đối chiếu, phân tích đã được bản ngã lập trình sẵn nên cái thấy hiện thực chỉ giới hạn ở phạm vi bề mặt bên ngoài thậm chí đến nỗi trong nội tâm của họ chỉ thuần tí hiện lên những hình ảnh đẹp về đoàn thể về con người mà họ đang theo đuổi dù biết nơi đó có xảy ra một vài tiêu cực thì cũng chẳng sao từ cái nhìn cực đoan hạn hẹp ấy khiến họ không có cơ hội để tiếp xúc cảm nhận và học ra được nhiều bài học quý giá thiết thực từ các đoàn thể cũng như hiểu sâu sắc hơn về tổ chức mà họ quan tâm lý tưởng. Và lại, trong khi tâm đã hình thành quan điểm chủ trương theo một mẫu lý tưởng nhất định nào đó, thì dĩ nhiên họ sẽ đánh mất quyền tự do và giải thoát. Bởi lộ trình đi đến giác ngộ giải thoát là không vướng kẹt vào bất kỳ một ý thức hệ nào cả, cho dù đó chỉ là ý niệm muốn thành Phật. Mặt khác, khi chúng ta tìm hiểu đời sống con người chỉ qua hình ảnh, ngôn ngữ, truyền thông báo chí, bạn bè giới thiệu, vân vân, thì vẫn không thể hiểu hết hành vi và lối sống của họ. Đã có không ít người cả tin vào ngôn từ diễn đạt của kẻ khác, nên đến khi giáp mặt với hiện thực thì trở nên thất vọng và chán chường. Giá như chúng ta nhận thức được rằng, bất cứ thời đại nào, hoàn cảnh nào và con người nào cũng có hai mặt xấu lẫn tốt thì khi đối diện với sự thật, ta chẳng phải ngỡ ngàng hay thất vọng gì cả. Thực chất, bạn không thể tìm ra được một môi trường nào đó mà không có tiêu cực xảy ra, trừ khi những con người sống ở nơi đó đã hoàn toàn đoạn tận tham sân si. Nhưng thực tế cho thấy, điểm yếu của con người là dễ bị sợi dây tham ái trói buộc và nhận chìm. Dù chỉ mới phát sinh trong tâm tưởng Nhưng ta không thật rõ biết về chúng Thì sẽ hình thành các tư tưởng chủ quan Phiến diện Và kết quả là làm khổ mình Và hại người Chính vì lẽ đó cho nên Đức Thái Tôn dạy rằng Bị tham ái làm sai đắm Này bà La Muôn Bị chinh phục Tâm đuc the ton xâm chiếm ai lam say ấy không như thật rõ biết lợi ích của mình Không như thật rõ biết lợi ích của người, Không như thật rõ biết lợi ích của cả hai. Tham ái được đoạn trừ, Vì ấy như thật rõ biết lợi ích của mình, Như thật rõ biết lợi ích của người, Như thật rõ biết lợi ích của cả hai. Như vậy, này bà La Môn, Pháp là thiết thực hiện tại, Không có thời gian, Đến để mà thấy, Có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu Tăng Chi Bộ 1, trang 282 Cho dù tâm tham ái sinh khởi, xâm chiếm, không đưa đến lợi ích Hoặc tâm tham ái được đoạn trừ, đem lại hạnh phúc an vui Thì bạn chỉ cần như thật rõ biết về các trạng thái sinh diệt ấy cũng giống như bạn đang lặng lẽ quan sát những con chim bay nhảy trước sân nhà trong nắng sớm. Cố nhiên, bạn chỉ được phép ghi nhận sự đổi thay đến và đi mà không khởi tâm xen vào chiếm hữu, loại trừ hay mong đợi điều gì cả, vì nếu có ý niệm thêm bớt, chọn lựa phải như thế này, hoặc sẽ được như thế kia, tức là đã có thời gian và không gian ấn định, thì đương nhiên sẽ kết thành chuỗi dài sầu bi khổ ưu não. Do đó, đoạn kinh trên chỉ rõ rằng Pháp là thiết thực, hiện tại không có thời gian, đến để mà thấy. Có nhiều khi ta tới với con người đó và có mặt trong hoàn cảnh đó, nhưng vẫn không thấy ra lẽ thật của cuộc sống, Vậy đến là đến ở đâu? Nếu đến mà có vị trí trong không gian, thời gian thì ắc sẽ có điểm bắt đầu và nơi kết thúc. Nhưng sự thật không phải như thế. Vạn vật vốn vô thủy, vô chung. Vị trí, nơi chúng là do chúng ta quy ước đặt để còn các pháp vốn bình đẳng chẳng hơn, chẳng kém. Do đó đến để mà thấy, tức là trở lại với chính mình. Đến với thực tại bây giờ và ở đây để thấy rõ hiện pháp đang là Vạn vật đang trôi chảy như một dòng nước Nó biểu hiện như thế nào thì bạn nhận biết như thế đó Trông thấy chỉ có thấy không thêm thắt gì cả Khi thực tánh pháp được biểu hiện Bạn sẽ thấy ra tánh tướng thể dụng của vạn hữu Thấy ra mối liên hệ tương giao tất yếu trong cuộc sống Thấy rõ bản thân mình và sự sống này để từ đó không còn đặt để, đòi hỏi hoặc tham vọng sở hữu bất cứ điều gì nên có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Sự thật là như thế, nhưng đa phần chúng ta sống trong ảo mộng, trong trí tưởng tượng nhiều hơn so với sống trong hiện thực. Ví dụ... Bạn có thói quen mỗi lần Trông thấy con rắn bò ngang qua trước mặt Là hoảng hốt bỏ chạy Và nỗi sợ hãi ấy Lâu dần bám chặt trong chiều sâu tâm thức Cho đến khi bạn nhìn thấy sợi dây Nhưng lại làm tưởng đo là con rắn Có phải thế không? Như vậy, cái thấy của ta luôn luôn bị quá khứ can dự vào cân đo, đồng đếm Theo một công thức sẵn có Không khác gì mỗi người tự đeo cho mình Một cặp kính màu Và nhìn cuộc đời qua đôi mắt kính ấy Đơn giản Chỉ cần bạn bỏ đôi kính màu ấy xuống thì thực tại chân lý hiển bày. Và nếu bạn nhìn đời mà không kèm theo một tư tưởng hay nhận định nào cả, thì bạn mới tiếp xúc được với sự sống đích thực. Vì sự sống luôn luôn mới mẻ và sinh động, chúng biến đổi trong từng giây từng phút. Nếu bạn không đủ sự sáng suốt và bén nhạy để sống cùng với thực tại sinh động ấy, thì kể như bạn khô cứng như một tế bào bị tách rời khỏi cơ thể. Ở thời đại ngày nay, hầu hết con người đều quá bận rộn với trăm công ngàn việc. Chính sự gò ép của công việc, học hành đã tác động mạnh mẽ, khiến tâm trí của con người trở nên rối rên, căng thẳng và dễ dàng dẫn đến các triệu chứng trầm cảm, stress nặng nề. Và một khi tâm hồn bệnh hoạn khô cứng như thế, thì cho dù của cái vật chất lớn đến mấy chăng nữa cũng không đem lại lợi ích an vui thực sự cho đời sống con người. Do đó, ngoài việc làm kinh tế ra, chúng ta cần phải biết dành thời gian, đầu tư vào việc tu niệm để ổn định tâm trí, vì tâm định tĩnh thì trí tuệ mới phát sinh. Hiện nay, không chỉ ở tại Việt Nam mà kể các nước tân tiến giàu có như ở châu Âu, Mỹ, Úc, người ta đã tập trung nghiên cứu, học hỏi và ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống hằng ngày nhằm khai mở sự hiểu biết một cách đúng đắn. Bởi lời Phật dạy rất thiết thực, phù hợp với khoa học hiện đại, nên nhiều nhân viên của các hãng công nghệ phần mềm nổi tiếng như Google, Facebook, Apple cũng ứng dụng thiền định ở trong công ty của họ nhằm hóa giải những lo âu, căng thẳng và cân bằng sự sống. Thiết nghĩ, để đem lại niềm an lạc hạnh phúc đích thực và góp phần xây dựng một nếp sóng văn minh phồn thịnh cho quốc gia xã hội, Bạn cần phải thực hành đúng lời Phật dạy Dù bất cứ ở đâu, làm gì Bạn chỉ cần trở về với thực tại Nhận diện thân, tâm, cảnh Một cách khách quan và trung thực như chính nó Trong lúc uống nước, ăn cơm, soi gương, chải tóc Bạn đều rõ biết mọi hoạt dụng đang diễn ra một cách tự nhiên Khi thân tâm nhất như trọn vẹn Thì dù có đến hay đi Cái thấy của bạn sẽ không còn lệ thuộc bởi hoàn cảnh thời gian và không gian nữa mà trong cái nghe chỉ là nghe trong cái thấy chỉ là thấy